Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Chiến Vương Thương Phi của tác giả Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu. Thể loại xuyên không, ngôn tình cổ đại. Độ dài, 113 chương cộng 13 phiên ngoại, 16 phần. Nguồn edit giờ đờ Lê Quý Đôn. Văn án, nàng, một vị công chúa yếu đuối, bị hoàng tỷ hãm hại, vị hôn phu từ hôn. Tình thân, tình yêu tình bạn đều hóa thành cho, một ly rượu độc nuốt hận mà chết. Cô đạt công bậc nhất lại bị bạn trai bắt cá hai tay, thê thảm vô cùng. Chúng thưởng một chuyến du lịch máy bay gặp nạn, một khi xuyên qua cô trở thành nàng. Nếu sinh mệnh có thể tiếp tục như vậy nàng sẽ sống cuộc sống mà mình muốn. Nhưng nữ nhân tới cửa khiêu khích đối thủ kinh doanh làm khó dễ khắp nơi, còn có một hoàng tỷ vẫn luôn coi nàng là cái đinh trong mắt. Tưởng nàng thật sự ngu ngốc sao. Đối với nữ nhân ghen tuông, chơi đùa đối thủ kinh doanh còn có hoàng tỷ liên tiếp hãm hại nợ của hắn, nàng sẽ trả lại từng cái. Mở tiểu lâu, mở kỹ viện thu thập tình báo, vận dụng tư duy hiện đại thành lập vương quốc buôn bán thuộc về chính nàng. Đứng trên đỉnh cao, hào quang hiện ra kinh diễm bao người. Hắn, chiến thần vương ra tiếng tâm lừng lẫy khắp chiến quốc ánh mắt thiêu căng, đối với nữ nhân cũng không thèm ghé mắt cuồng vọng bá đạo bế nghĩa thiên hạ. Không ngờ lại bị mê hoặc bởi một nữ nhân do chính mình ngẫu nhiên từ bi ra tay cứu giúp. Hắn, thái tử hiên viên quốc từng là vị hôn phu của nàng, vốn là nữ nhân bị hắn vứt bỏ vì ích lợi trong chớp mắt đã thành một bảo bối. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng càng ngày càng lâu thì hắn còn có thể tiếp tục cử hành đại hôn như hắn mong muốn sao. Còn có một vị sư huynh là Thanh Mai Trúc Mã, tộc trưởng ấn tộc phong thái sáng suốt bởi vì số mệnh mà bắt buộc phải gà. Ai mới có thể lọt vào mắt nàng? Ai mới có thể nắm tay nàng cả đời? Đoạn ngắn 1, một, một nữ tử ỉ vào việc mình đã từng nhìn thấy chiến vương gia cho nên kiêu ngạo không thôi, nàng ta tới cửa khiêu khích ngươi đã từng ngủ cùng vương gia sao? đáp nói rằng không có. Nữ tử càng lộ ra vẻ cao ngạo, người biết trên người vương gia có bao nhiêu vết thương sao? đáp nói rằng không biết. Nữ tử liền vỉnh cái đuôi lên trời, người có biết trên lưng vương gia có ấn ký gì sao? đáp nói rằng no, no, no. Nữ tử nghe không hiểu, diễu cợt nói, lộ. Còn lộ, ngươi đã từng nhìn thấy lúc vương ra không mặc quần áo sao Má nó, lão hổ không phát uy thì ngươi còn tưởng rằng ta là mèo bệnh Cuối cùng, nàng nói rằng chẳng những đã từng nhìn thấy Hơn nữa, hắn to hay nhỏ ta đều biết Chỉ tiếc rằng cả đời này ngươi sẽ không có cơ hội biết rõ Đoạn ngắn 2, trong cung yến, vài nam nhân yêu tú nhất thiên hạ đến cầu hôn nàng Mỗi người đều tặng nàng những món lễ vật quý giá nhất Thiên viên thần, đây là chu sai do huyết ngọc thượng cổ tạo thành, đeo nó thì nàng sẽ trở thành nữ nhân xa hoa nhất. Bách Lý Hề, đây là tín vật của hàng trăm cửa hàng Bách Lý trên khắp thiên hạ, có nó thì nàng sẽ trở thành nữ nhân giàu có nhất. Lý Mộc Dương, đây là lệnh bài quân đội Lý Gia, nếu nàng nhận nó thì ta sẽ cho nàng trở thành nữ nhân quyền thế nhất thiên hạ. Ờ cũng không tồi chiến vương gia của người đâu. Mỗ vương gia phúc hắc đi đến trước mặt nàng, bổn vương là nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ thu nhận ta, nàng sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời, mà còn. Tuấn Mi nhíu lại cuồng vọng cười nói, những thứ mà bọn họ đưa cho nàng, bồn vương đều có. Đoạn ngắn 3, sau khi cưới, một nam nhân vì phúc lợi của mình mỗi tối cẩn thận lấy lòng thê tử đang tức giận. Nương tử, đây đều là những thứ nàng thích ăn nhất. Mang đi, không phải người nói người muốn nạp phi sao, sao còn xuất hiện tại nơi này. Nói bảy, bổn vương chỉ có một mình nàng là nương tử, ai dám bịa đặt bồn vương thiên hắn Vậy thì không cần, di hồng lâu nhà chúng ta vẫn thiếu một tiểu quan, cho hắn đi đi Người đâu, mau đưa tên kia đi Vương ra, người kia là hoàng thượng ngài kính yêu nhất Sau đó không lâu, nghe nói đường kim thánh thượng xuất hiện tại thanh lâu để treo biển hành nghề Mà cuối cùng, nam nhân nào đó cũng có thể ôm mỹ nhân về Nam chù cường đại, lạnh lùng, bá đạo, bất cận nhân tình Đối nữ chính lại phúc hắc vô lại đủ các loại sùng. Mục tiêu của hắn tạo ra sủng phi đệ nhất lịch sử. Một câu giới thiệu vắn tắt. Chuyện này nói về một vương gia vô lại phúc hắc lạnh lùng dùng hết mọi thủ đoạn thẳng lấy trái tim của nữ đặc công bề ngoài lạnh lùng, bá đạo cuồng vọng, kỳ thực nội tâm rối loạn. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.